các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả lọ công chuyện rồi linh tinh các thứ, bỏ đàn cũng lâu quá rồi anh ạ. Cô vợ của chú Lai nghe thấy thế thì hỏi: "Ơ, anh Hào biết hát vọng cổ à? Anh hát cho em nghe thử xem. Chỗ cái đoạn hát ngày xưa em làm ấy. Có nhiều người hát hay lắm, mà nay em xác định bỏ nghề nên em không có qua lại nữa. Anh hát em nghe thử, nếu mà cảm thấy hay thì em sẽ giới thiệu anh cho." Chú Hào nói: À, trước tôi cũng có học lỏm được vài câu, lâu lâu cũng ca vài bài chơi cho vui thôi cô ạ. Sau bữa cơm của chú Hào, chú Lai và cô vợ mới, cô ta tên là Linh, ra ngoài phòng khách rồi ngồi uống nước nói chuyện. Chú Hào lấy cây đàn của mình ra, cao giọng hát vút lên. Cái giọng của chú khi cất lên thực sự là rất nhẹ nhàng. Cái lời ca và tiếng ca cao vút của chú khiến cho cô Linh vô cùng ngạc nhiên. Sau khi chú Hào ngừng hát thì cô Linh nói, Trời đất ơi, không ngờ anh Hào lại ca hay quá như vậy đấy. Ngày mai anh đi theo em đi, em dẫn anh đến đoàn hát chỗ trước đây em đã làm. Đảm bảo ông ấy nhận anh liền đấy. Thôi, giờ anh cứ đi nghỉ sớm đi, sáng mai em sẽ dẫn anh tới, anh cứ yên tâm nhé. Tối ngày hôm đó, chú Hào ngủ một giấc thật là ngon. Sáng sớm dậy thì cô Linh đã dẫn chú Hào đi đến quán hát trước đây mà cô đã làm. Còn bé An Yên thì gửi lại ở nhà chú Lai, hai người đi đến đoàn hát. Đây gọi là đoàn hát, nhưng thật chất là giống như cái kỹ viện thời xa xưa vậy. Khách có nhu cầu nghe hát thì ra sân khấu nghe, còn thích nghe riêng thì bỏ tiền ra thuê đào hát rồi bo tiền cho đào. Cũng có nhiều người chỉ có bán nghệ, không có bán thân, nhưng cũng có người, có những cô đào trẻ sa vào vòng tay của mấy tên địa chủ, cũng có mấy bà giàu có sồn sồn vào đây để tìm đào nam để mà hú hí. Vì thế mà quá khứ của cô Linh chính là cái hất riêng cho địa chủ nên mới bị đánh ghen là như vậy. Dẫn hào vào thẳng phòng riêng của ông giám đốc tên Thành. Khi thấy Linh thì ông ta ngạc nhiên vô cùng, ông ta cất tiếng chào: "Ôi trời ơi, em Linh, lâu lắm rồi, em không có về thăm mấy anh chị em đấy. Nào, sao nào? Hôm nay có nhã hứng quay về đây để thăm anh vậy à, Cưng?" Hay là về hát cho anh nghe đi cưng. Dạo này đào hát nghỉ nhiều quá. Anh đang đau đầu chuyện này đấy." Cô Linh nói. "Dạ thôi thôi, em đã quyết định bỏ nghề rồi. Anh đừng có mà dụ em vào con đường ca hát nữa. Mà anh nói là thiếu đào thì hôm nay em tới đây cũng là vì chuyện này đấy. Em giới thiệu cho anh đây là anh Hảo, họ hàng ở dưới quê của em mới lên. Anh ấy có giọng cả trời phú đấy nhá. Thích hợp hát chèo, hát vọng cổ. Anh có chân đào nào thì cho anh ta vào hát một chân với." Ông Thành nghe thấy Linh nói như vậy thì đứng dậy, bắt tay chú Hào rồi nói: "Chào em trai, chào em. Nãy giờ anh không có biết nên hơi thật lễ với em, mong em bỏ qua cho anh nhé. Nào, anh mời em uống nước rồi chúng ta cùng nói chuyện." Chú Hào đỡ cái ly trà trên tay của ông Thành đưa qua. Sau đó thì cô Linh nói tiếp: "Em đảm bảo với anh là giọng ca của anh ta là được trời phú thực sự đó, giống như là anh sinh ra để hát vậy đó. Tối qua em có nghe thử giọng của anh ấy rồi." Bây giờ anh thử nghe xem sao. Thế là ông Thanh lấy cây đàn của đoàn hát đưa cho chú Hào. Chú Hào cầm trên tay, thử dây vài nốt và chú Hào gảy lên vài lời tích tịch tỉnh tang, rồi bắt đầu cất tiếng ca. Bài vọng cổ quá buồn phát ra, nghe nghe giống như là chìm vào trong từng câu chữ của bài hát luôn vậy. Sau khi chú Hào hát xong bài hát thì hai người kia vẫn còn đang ngơ ngác trong cái đoạn hát đó. Mãi sau thì ông Thanh mới vỗ tay bôm bốp rồi bắt đầu khen. <cười> quá hay, quá là hay. Từ trước tới giờ anh làm nghề chưa bao giờ thấy được một người hát ca mạnh mẽ như thế này. Đúng là giọng ca trời phú. Anh nhận, anh nhận chú Hào này ngay. Ngày mai chú có thể tới đây làm việc luôn. Mai anh tổ chức một buổi kỷ niệm, khách đến xem khá là đông. Nhân cơ hội này anh sẽ giới thiệu chú Hào luôn. Chú Hào và cô Linh ra về mà trong lòng của chú Hào không bao giờ nghĩ, lúc nhỏ học lỏm linh tinh được vài ba câu hát, bây giờ lại được người ta khen nức nở đến như vậy. Sáng ngày hôm sau chú Hào lục ở trong bọc đồ ra được cái áo, chú xem là lành lặn nhất và mặc vào để mà đi đến đoàn hát. Nhưng mà khi ra ngoài, chú Lai lại vô tình thấy cô Linh vẫy gọi chú vào. Chú Lai nói cô Linh là vào tủ lấy cái áo mới nhất của chú ra cho chú Hào mặc rồi nói: "Ơi trời ơi, chú coi đi, làm ăn mà mặc như thế này thì sao? Cứ lấy cái áo của anh mà mặc đi. Đi làm buổi đầu tiên phải ăn mặc cho chỉnh tề, người ta còn đánh giá mình nữa chứ." Còn bé An Yên thì cứ để ở đây anh chị lo cho. Đừng có lo nghĩ gì hết nghe rõ chưa? Anh em đồng hương cả. Anh biết hoàn cảnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net